kính chào chư vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng đệ ngũ tinh hoàn mời quý vị nghe tiếp bộ truyền quang âm chi ngoại tác giả nhị căn trưa 1.150 năm biển hoa kia chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh vào ngộ tài hạm để có kinh phí phục vụ chư vị Trong tập ba trong mười năm vừa rồi, Thành và Lý Thiên Kiều đấm nhau, tất nhiên là Thành thắng. Trong tất cả các vai diễn, mỗi kẻ đều có mục đích riêng. Có kẻ muốn thay đổi quá khứ, có kẻ muốn ăn phận. Sau đó tiên chủ dẫn Thành đến cầu hôn kiểu ngạn. Có lẽ ông ta muốn gửi gắm nhi tử của mình trước khi làm chuyện động trời kia. Còn dẫn theo Thành đến thời Quang Sa, nơi hồn bảo bản mệnh của mẫu thân hắn tiêu tán. Diễn biến tiếp theo ra sau, mời quý vị đến với chương 1150 năm. Biển hoa kia Mẫu thân hứa Thành nhìn vùng sa mạc trước mắt Là nghe lời nói của cực quang tiên chủ Đang đi về phía trước chuyển đến Có lẽ là do sự dao động từ thân thể này Hay là do ý niệm chứa đựng trong hai chữ đó Trong lúc bất trì bất giác Ý thức của hắn dấy lên những rung động mang tên hồi ức Trước mặt của hắn hiện ra vọng cổ đại lục Hiện lên vô song thành Vô song thành trong ký ức Phụ mẫu trong ký ức Những điều tốt đẹp trong ký ức ấy Cùng với cơn mưa máu không thể xua tan kia Hắn nhớ tới phụ mẫu của mình Có lẽ là đã đi qua quá nhiều súng núi Có lẽ đã trải qua quá nhiều chuyện đến nỗi khi hứa thanh giờ đây hồi tưởng về phụ mẫu của mình lại phát hiện thực ra chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt nhưng sự dịu dàng lan tỏa từ những đường nét đó là dấu ấn mà bất kỳ núi sông nào bất kỳ chuyện gì bất kỳ trải nghiệm nào đều không thể xóa nhỏ vĩnh viễn in sâu vào trong tâm thần của hắn giống như con người ta thường không chắc chắn được rằng vào khoảnh khắc lâm chung người cuối cùng mình nhìn thấy là ai nhưng khi đến với thế gian này bao quanh bên cạnh Chắc chắn có phụ mẫu Mẫu thân Hứa thanh lầm bẩm Đồng thời thân thể mà ý thức của hắn đang trú ngụ Cũng theo bản năng hiện lên ký ức từ chủ nhân Trong ký ức ấy Mẫu thần cũng trở thành một đường nét mờ nhạt Không còn rõ ràng nữa Hệt như hồi ức của bản thân hứa thanh vậy Cả hai trong khoảnh khắc này Có sự đồng cảm Sự đồng cảm này như gợn sóng Làm sao động tâm thần Làm sao động thời gian lan tòa trên sao mạc này Cùng nhau khởi phục Trở thành một phần của sa mạc Mà giọng nói của cực quang tiên chủ Cũng từ từ vang vọng trong thời quang xa. Ta và mẫu thân người Quen biết nhau ở cố hương Nàng là sứ muội của ta Là đệ tử thứ bảy của tổ phụ ngươi. Bầu trời khi đó Tuy cũng khó nhật nguyệt Nhưng không giống hiện tại Cực quang tiên chủ vừa bước đi Vừa nhẹ giọng mở lời Lời nói của ông ta dường như nói với hứa thanh Cũng dường như đang tự hồi tưởng Khi tức trên người Cũng theo sự vang vọng của lời nói Mà thêm vài phần tang thương Thêm vài phần hoài niệm Quê hương khi đó Thực ra chỉ là một trong vô số tiểu thế giới Bị thần linh giam cầm Trong đề ngũ tinh hoàn này mà thôi Sống ở nơi đó Vậy thờ phụng thần bị thần nô dịch Sống trong những bộ xương trắng được diệt nên Cho nên ngay cả nhật nguyệt Trên đỉnh đầu tự nhiên cũng là thần Nói chính xác hơn Ánh sáng của nhật nguyệt đó Đã xâm lấn tất cả tiểu thế giới Còn bọn chúng, tên của vị thần tối cao lan truyền trong tất cả tiểu thế giới Là La Âm và Mông ngưu những năm tháng đó là đau khổ Nhưng vì sự tồn tại của mẫu thân người đối với ta mà nói lại là hạnh phúc Giọng nói của cực quang tiên chủ dịu dàng Lầm bầm thi thào Hứa thanh đi theo phía sau lặng lẽ lắng nghe hắn biết vào khoảnh khắc này Điều cực quang tiên chủ cần chỉ là sự lắng nghe Chúng ta cùng nhau tu luyện Chúng ta cùng nhau trưởng thành Rồi sau đó gặp được kiểu ngạn Cực quang tiên chủ lắc đầu Ý hoài niệm trên người càng thêm đậm Tính cách của kiểu ngạn lúc đó Không khác nhiều so với bây giờ Hắn thích im lặng, thích quan sát Thích ghi chép Mẫu thân của người gọi hắn là đại sử quan Hắn rất đồng tình với cách gọi này Vì vậy trong nhiều năm sau đó Đều tự xưng là sử quan Ngọc ngách Cực quang khẽ cười Cứ như vậy thời gian trôi qua Những chuyện xảy ra sau đó Người đã biết từ các điển tịch lịch sử Vào cuối thần linh kỷ Dưới sự dẫn dắt của tổ phụ người Toàn bộ tiểu thế giới trong địa ngũ tinh hoàn Đã phát động cuộc chiến nổi dậy chống lại thần linh Trận chiến đó vô cùng thảm khốc Còn ngươi Cũng sinh ra trong những năm tháng đó Nhưng ta và mẫu thần người Không muốn để ngươi thấy một thế giới hỗn loạn Nên đã phòng ngấn ngươi Và hẹn ước Đợi khi chiến tranh kết thúc Đợi khi thế giới này trở nên tốt đẹp Sẽ giải khai phòng ngấn của ngươi. Để cảnh tượng đầu tiên ngươi nhìn thấy Là rực rỡ, là hòa bình Không có thần linh Để người sống trong tốt đẹp Giọng nói của cực quang Vang vọng trong thời quang xa Chỉ là giọng nói đó trong hoài niệm Dần dần bị nhuốm màu bi thương Và cuộc chiến kéo dài rất nhiều năm sau đó Cuối cùng cũng kết thúc Chúng ta là tu sĩ đã hoàn toàn nổi dậy Cũng chân áp được những vị thần Vốn cao cao tại thường Nhật Nguyệt trong bầu trời cũng đều ngã xuống Thay thế bằng âm dương đạo của chúng ta Nhưng mà bên cạnh ta Vĩnh viễn thiếu đi một bóng hình Mẫu thần người đã ngã xuống Hứa Thành im lặng lắng nghe Rõ ràng là câu chuyện của người khác Nhưng dù là gợn sóng dâng lên từ thân thể này Hay là sự đồng cảm trong ý thức của hắn Đều khiến Hứa Thành có thể cảm nhận được nỗi buồn Từ chủ nhân cùng với cực quang Còn ta Cũng vì một số nguyên nhân đặc biệt Rơi vào trạng thái ngủ say giấc ngủ này kéo dài vạn năm Khi ta tỉnh lại Mọi thứ đã không thể thay đổi Hiến pháp thời không cũng có cực hạn 3.333 năm Đây là giới hạn thời không Của tất cả tinh hoàn trong vũ trụ này Vì vậy lúc phong ấn người Là ta và mẫu thân người Có lúc giải khai phong ấn cho người Thì chỉ có mình ta Giọng nói trầm thấp Bay tán trong thiên địa bước chân của Cực Quang dừng lại. Một biển hoa hiện ra trước mắt Hứa Thành, đó là một biển hoa như trong cõi mộng, vô số hoa lan rực rỡ, đa sắc nở rộ giữa sa mạc, tuyệt mỹ tuyệt luân. Thật khó tưởng tượng, trong sa mạc lại có biển hoa lan thế này. Ít nhất, Hứa Thành trong ngày tương lai đó, khi đến sa mạc này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Dường như đây là bí mật ẩn giấu sâu trong sa mạc. Nhìn phía xa, có thể thấy bông hoa lan này có đủ loại hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp. có cánh như bướm đang nhảy múa, có cánh như hạt tiên đang vỗ cánh bay lên. Mỗi bồng đều tỏa ra hương thơm độc đáo. Đặc biệt là lúc này, cùng với sự xuất hiện của hứa thanh và cực quang thiên chủ, dường như có ánh nắng xuyên qua tầng mây thưa thớt chiếu xuống biển hoa lan. Ánh sáng vàng lan tỏa, trong lúc bất trì bất giác thêm vài phần thần bí và lãng mạn cho biển hoa này. Lại có gió nhẹ thổi qua, biển hoa lay động như trong mộng cảnh vậy. mơ hồ dường như có một vị tiên tử đang đứng giữa biển hoa nhìn đăm đăm vào hai cặp phụ tử này truyền ra tiếng thì thầm nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng vì thế cực quang tiên chủ nhìn biển hoa nhìn vị tiên tử trong ký ức đó cũng mỉm cười vừa cười vừa bước đến rìa biển hoa rồi ngồi xuống lấy từ trong lòng ra một ít hạt giống bấy giờ ông ta không phải là vị vị lai trí tôn quyền cao chức trọng của địa ngũ tinh hoàn nữa Không phải vạn tiên chủ Có tu vi kinh thiên Ông ta chỉ là một người bình thường Đấm chìm trong ký ức về người nương tử đã khuất Tại nơi này Ông ta dèo xuống những hạt giống xuống sa mạc Chúng chắc chắn sẽ nở rộ Trong tên của mẫu thần người Có một chữ làn Và nàng cũng đặc biệt yêu thích hoa tiêu làn Loài hoa này Không thể dính khí thức của thần linh Điều đó sẽ khiến chúng nhanh chóng khổ héo Nhưng chính loài hoa này Trong tiểu thế giới của chúng ta Dù dị chất lan tràn, nhưng nó chưa bao giờ tuyệt tích Dù có khổ héo cũng sẽ nở lại. Vì vậy chúng ta từng mơ ước khi chiến tranh kết thúc, khi tất cả đều trở nên tốt đẹp, sẽ tìm một nơi gieo hạt tiên lan để chúng thành biển nở rộ quanh năm. Những năm này, mỗi lần ta đến đây đều gieo xuống một ít. Dần dần quả thật đã thành biển. Cơ quan tiên chủ cười thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve Sau đó ông ta ngồi xuống một bên, nhìn về phía biển hoa, Không nói thêm lời nào nữa Nhưng nụ cười trên gương mặt lại càng thêm dịu rằng Hứa thanh nhìn cảnh tượng này Lặng lẽ bước đến bên cạnh cực quang tiên chủ Cũng ngồi xuống Cùng người ngắm nhìn biển hoa Thời gian dần trôi Khi dáng chiều xuất hiện nơi chân trời Cực quang tiên chủ khẽ cất tiếng Người đã lớn rồi Cũng sắp thành thân Sau này khi ta bận rộn Người hãy nhớ mỗi năm đến đây Trồng lan trong mẫu thân của người Để nơi này mãi mãi có biển hoa Hứa thành lòng đầy phức tạp Hắn biết một tháng sau Không chỉ vị cực quang tiên chủ trước mặt sẽ chết Mà cả bản thân của ký chủ mà hắn đang đương nhờ cũng vậy Vì thế biển lan này Trong tương lai Chắc chắn sẽ không thể có thêm hoa lan xuất hiện nữa Có lẽ đó chính là lý do Vì sao lần đó Hắn rõ ràng đã đi qua thời quang xa Nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ biển hoa nào Biển hoa này đã sớm tàn úa Theo năm tháng rồi Nhưng hắn vẫn gật đầu Cơ quan mỉm cười Hiếm khi dơ tay xoa đầu hứa thanh Người phải nhớ kỹ một câu Phụ mẫu không thể đồng hành Cùng với ngươi cả đời Con cái cũng không thể luôn ở bên cạnh người Chỉ có đạo lữ của người Đó mới là người duy nhất Có thể đồng hành cùng với ngươi cả đời Vì vậy phải bảo vệ nàng thật tốt Đừng như ta Đánh mất người ta yêu Nói xong cực quang đứng dậy Nhìn về phía hứa thanh Còn nhớ lúc người còn nhỏ Ta đã kể cho ngươi nghe câu chuyện về hát giả chứ Hứa thanh gật đầu Khẽ cất tiếng Khi đêm tối buồn xuống Không gặp được người Câu nói này khắc sâu trong ký ức của vị cực quang tiên chủ Vô cùng ấn tượng Trong ký ức của hắn Cực quang tiên chủ đã không chỉ một lần nhắc nhở câu nói này Điều này khiến hứa thanh liên tưởng Tới bóng hình giữa hồ băng Mà nhìn lại mỗi lần cực quang tiên chủ xuất hiện trong ký ức Cũng đều là lúc trời sáng Cực quang mỉm cười gật đầu nhìn về phía dáng chiều sắp tan biến nơi chân trời sắp tối rồi chúng ta về thôi nói xong cơ quang bước tới một bước thiên địa mờ mịt trong trước mắt tiếp theo sa mạc không còn biển hoa cũng biến mất thân ảnh của hơ thanh xuất hiện trong thiếu cực cung ở đúng vị trí lúc trước rời đi như thể hành trình vừa qua chỉ là một giấc mộng mờ huyễn còn cơ quang thiên chủ thân ảnh cũng không còn nữa chỉ có thiên không lúc trước khi hứa thanh rời đi là lúc trời vừa sáng, còn bây giờ là khoảnh khắc đêm đen buông xuống. màn đêm bao phủ đại địa, trăng sáng lên cao. mà lúc này dưới tiên cung trong một hang động bí ẩn, đèn đuốc sáng trưng, thân đèn của cực quang tiên chủ đang từng bước tiến lên. chỉ là nơi đi qua, những ngọn đèn phía sau lần lượt tắt đi. và cùng với màn đêm đen buông xuống ở bên ngoài, bộ bạch y vốn có trên người dần dần bị màu đen xâm lấn cho đến khi hoàn toàn nhuộm thành màu đen trở thành hấp bào. vẻ dịu dàng trên gương mặt cũng bị thay thế bởi sự dữ tợn và tà ác thân hình của ông ta dường như có chút run rẩy nhưng bước chân vẫn rất vững vàng cuối cùng từng bước bột đi sâu vào trong hang động bước vào bên trong một gian gục tù kín mít vào khoảnh khắc bước vào vô số xưởng xích do phủ văn tạo thành xuất hiện từ hư không cuốn quanh toàn thân không ngừng gia tăng không ngừng phong ấn và ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất rơi vào bóng tối mịt mù cho không gian cực kỳ tăm tối này Chỉ có tiếng riêng gì trầm thấp Cùng với âm thanh kéo sừng xích mạnh Liên tục vang vọng mươi 1156 Thủ đoạn của Lão Lục dưới màn đêm Thiếu cực cùng sáng rực ánh đèn Bước đi trong cung Hứa thành không hỏi hồi tưởng lại Về hành trình cùng với cực quang thiên chủ Trên đường đi Thân phận của cực quang là chủ nhân của tên cung Trước kiểu ngạn động thiên Thân phận của cực quang là một người phụ thân trong thời quang xa thân phận của cực quang là kẻ cô độc đã mất đi người yêu thương cho đến khi màn đêm buồn xuống trở về tiên cung ông ta dường như lại trở thành tiên chủ mà trước đó đối với hứa thành cực quang tiên chủ chỉ là một danh xưng mà thôi tuy rằng kẻ tự xưng là tàn niệm của cực quang tiên chủ tầng thứ hai đi ra nhưng thật giả ra sao vẫn cần phải kiểm chứng từ đầu đến cuối hứa thành chưa hoàn toàn tin tưởng vì vậy bốn chữ cực quang tiên chủ cũng chỉ là bốn chữ mà thôi Nhưng những cảnh tượng khác nhau trên đường đi Những thân phận khác nhau xuất hiện Đan xen vào nhau Khiến cho hình ảnh của cực quang tiên chủ Trong tâm trí của hứa thanh Bất chỉ vật giác đã có huyết nhục Có bầu sắc Hiển nhiên hắn đã dự đoán được việc Sẽ xảy ra một tháng sau Hứa thanh thầm nghĩ trong lòng Nếu không thì không thể giải thích Việc gửi gắm nhi tử trước kiểu ngạn động thiên Không thể giải thích được lời dặn dò Trong thời quang xa Chỉ là khi nhận thức này nảy sinh trong lòng hứa thành. Những nghi hoặc lớn hơn cũng theo đó mà lan rộng Bản thân cực quang tiên chủ Đã nắm giữ thời không hiến Hơn nữa đã đi rất sâu Nên việc hắn biết chuyện tương lai Không khiến người ta ngạc nhiên Nhưng một tháng sau Rốt cuộc đã xảy rốt chuyện gì Khiến tiên tôn ra tay Có thật sự là phản đạo được ghi chép trong lịch sử không Hơn nữa không thể gặp hắn vào ban đêm Vì lý do gì Có liên quan đến bóng đèn dữ tượng dưới hồ băng không Khứa thanh trầm ngâm Ngoài ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng Đã gửi gắm nhi tử Vậy tại sao vị thiếu chủ mà ta đã ký sinh Vẫn chết sau một tháng nữa Và cùng chết với hắn Là tất cả mọi người trong tiên cung này Tiên tôn Vì sao lại muốn tiêu diệt tất cả sự tồn tại của tiên cung Và sau khi tiêu diệt Vì sao lại vẫn giữ lại nơi này Trong suốt thời gian dài Quá nhiều nghi hoặc lướt qua tâm trí của hơ thành Cuối cùng cũng không có đáp án Một tháng sau Có thể thấy tất cả Hỡ thanh gần đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm Bước vào thiếu cực chính điện Ngồi xuống đà tọa Không còn suy nghĩ về chuyện liên quan tới cơ quáng tiên chủ nữa Mà suy tính trong lòng Về cách làm dậy sóng thời không tầng thứ tư này Mành thời không này trong mắt người khác Chỉ là nhân vật và phong cảnh Nhưng trong cảm nhận của hỡ thanh Người nắm giữ thời không hiến hoàn toàn khác biệt Trong cảm nhận của hắn Mành thời không này như bự đồng cứng Tựa như một vũng nước chết Cũng đang trong trạng thái bị đông đá Yên tĩnh không có dao động Cũng rất khó gợi lên gợn sóng Càng không cần nói đến dậy sóng Muốn trực tiếp làm nó dung chuyển Với thời không hiến của hứa thành Thì không thể làm được Vì vậy ta cần nhiều thứ dẫn tử hơn Tạo thành từng viên đá một Cùng ném vào vụ nước chết này Hứa thành thầm nghĩ trong lòng Thời gian trôi qua Trong đêm đen Âm thanh nhạc khúc, tiếng cười khúc khích Từ bách hoa cung chuyển ra những âm thanh du dương bên trong hòa vào màn đêm tản mát ra xa ngay cả Hứa Thành đang ngồi ở trong thiếu cực chính điện cũng có thể mơ hồ nghe thấy đặc biệt là tiếng cười của hồ mỹ nhân bên trong rõ ràng Hứa Thành có ở đó hay không hồ mỹ nhân đều rất vui vẻ cho đến khi trời sáng mặt trời mọc lên ánh nắng tỏa xuống âm thanh du dương vừa tan đi tiếng động mới lạnh từ ngoài điện truyền vào cùng anh thiếu chủ hồi cung cùng với âm thanh đến là thân đảnh của Tư Đồng Trung trì gã bước nhanh vài bước bước vào điện hướng về phía hứa thành và khom người một cái trong lòng nảy sinh ra nhiều phỏng đoán thực sự là hôm qua càng ngày gã đều không thấy thân ảnh của vị thiếu chủ này đã tìm khắp cả thiếu cực cung điều này khiến gã nảy sinh một số tò mò trong lòng không biết người trước mắt này ngày hôm qua đã đi đâu tuy gã biết lịch sử giai đoạn này nhưng cũng chỉ là biết đại khái không thể hiểu rõ chi tiết tự nhiên cũng không thể biết rõ mọi việc xảy ra trong từng ngày người bái muộn rồi đêm qua ta đã về. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Trung Chỉ một cái, thản nhiên mở miệng. Trung Chỉ nghe vậy cẩn thận hỏi một câu. Thiếu chủ ngày hôm qua ngài. sắc mặt của Hứa Thanh như thường không giải thích cho Trung Chỉ mà đứng dậy tùy ý truyền ra lời nói. Theo ta đến truyền pháp các một chuyến. Nói xong Hứa Thanh bước ra khỏi chính điện. Đã đến mảnh thời không lịch sử này Hứa Thanh tự nhiên phải đến truyền pháp các của tiên cung. Để xem xét thuật pháp của thời đại này Chúng chỉ nghe vậy vội vàng đi theo sau Cứ như vậy Đạp trên ánh giường sớm Trong buổi sáng sớm này Thân ảnh của hứa thanh đi qua trong tiên cung Trên đường đi Hãy gặp tu sĩ nào Tuy trong lòng đối với vị thiếu chủ này không coi trọng lắm Nhưng thân phận của hắn dù sao cũng tồn quý Tự nhiên cũng cần phải hành lễ một phần Và trên suốt chặng đường Chúng chỉ đi theo phía sau Có vài lần muốn nói lại thôi Vì thế khi chuyển phàm các đã ở trong mắt Hứa Thành bình tĩnh nói rằng Trung trì, lời nói và việc làm gần đây của người Có chút khác so với trước kia Câu nói này rơi vào tai của Trung trì Khiến gã lập tức cảnh giác trong lòng Nhưng bề ngoài lại tỏ ra ngốc nghếch cười Thiếu chủ anh Minh Quả nhiên chỉ cần trong bụng ta có chuyện Là không giấu được Một khi giấu, ngôn ngữ hành động sẽ bị thiếu chủ nhìn ra ngay Có chuyện gì? Hứa Thành thản nhiên hỏi một câu Trung trì vội vàng mở miệng Là vị lý thiên kiêu kia Thiếu chủ, không phải ta cáo trạng đâu Nhưng thực sự là vị lý thiên kiêu này Có chút khiến người ta khinh bỉ hôm kia thiếu chủ không phải bảo hắn đến vạn thú viên sao Nhưng hắn không những không đi Thậm chí cả người đều trốn mất Học đường cũng không tìm thấy đâu Hứa thành nghe vậy sắc mặt không có bất kỳ thay đổi nào Chỉ quay đầu nhìn chung Trì một cái Nói kết luận Cái nhìn này của hắn khiến Trung Trì trong lòng run sợ Thực ra gã đã điều tra xong Sở dĩ không nói ngay Là vì không chắc chắn về thái độ của thiếu chủ đối với việc này Cô coi ý muốn xem phản ứng của thiếu chủ ra sao Lúc này bị ánh mắt của hứa thành quét qua gã đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng Nên không dám trẻ giấu Người ta nói Ngày đó sau khi hắn về học cung Đã xảy ra mâu thuẫn với vị tiên sinh trong học cung Sau đó bị tiên sinh trừng phạt Với quan bà tháng Chúng chỉ nói nhỏ Sở dĩ phải nói những điều này với hứa thành Là do tư tâm của gã dẫn dắt Gã nhìn ra rằng vị Lý Thiên Kiều kia mười phần chắc chín Cũng chính là người ngoài như mình Tuy không biết rõ thân phận cụ thể Nhưng mục đích của đối phương là cố gắng thay đổi lịch sử Điều này có điểm tương đồng với mục đích của gã Vì vậy từ căn bản mà nói Gã hy vọng đối phương thành công Chỉ có như vậy gã mới có thể mượn tham khảo và quan sát Và Lý Thiên Kiều này quả thật đã làm được một phần Lịch sử vốn là sau khi bại trận thì bế quan nhưng trước đó đã biến thành người trông coi vạn thú viên của thiếu chủ nhưng rõ ràng có người ra tay đã dùng phương pháp khác để đưa tất cả trở lại đúng hướng lý thiên kiều trong lịch sử bế quan trong khoảng thời gian này lý thiên kiều trong mảnh thực không này thì cũng như vậy nhân bất đồng quả nhất trí còn về người ra tay là ai trung chỉ đầu tiên nghĩ đến chính là đệ tứ Trần quân chỉ là thân phận của đối phương quá cao lợi thế chiếm được cũng quá lớn lần này có thể khiến lý thiên kiều thất bại Lần sau cũng có thể khiến gã thất bại Vì vậy gã muốn mượn vị Cơ quan thiếu chủ này Để thử làm dung chuyển một chút những tâm tư này Nếu thiếu chủ cơ quan thật sự Vì thiếu nhận thức quan trọng Nên không thể hiểu rõ ràng tường tận Nhưng đối với hứa thanh mà nói Nhận thức toàn diện khiến hắn Đối với điều tra này rõ ràng tường tận Lý Mộng Thổ này Là muốn mượn sức của ta Còn về chuyện của Lý Thiên Kiêu Tuy chưa hoàn toàn quay về lịch sử Nhưng ít nhất trong đoạn lịch sử này, coi như là đã được đưa về đúng hướng. Vị đang ký sinh tứ sư huynh kia, quả thật cũng có một số thủ đoạn. Hứa thành trầm ngâm suy nghĩ, thật ra hắn và đối phương trước đó cũng coi như đã mượn chuyện Lý Thiên Kiều âm thầm đấu trí một phen. Mỗi bên đều có thắng có thua. Nhưng việc này, ta cũng không cần phải can thiệp nữa. Bên Lý Thiên Kiều, ta đã đi nước cờ, cũng không cần phải lập tức gây sự. Dù sao đối với ta mà nói. Giấu kỹ thân phận của mình Mới là then chốt quan trọng trong cơ duyên này Hứa thành nhỏ mắt lại Bước về phía truyền pháp các Nhanh chóng bước vào trong Vừa xem xét thuật pháp bên trong Vừa suy nghĩ trong lòng Thân phận của ta rất quan trọng Hơn nữa dưới sự quan sát của ta Bất kể là Trung chỉ hay Lý Thiên kiều Hoặc là nữ tử cửu ngạn Của với tứ sư huynh Bọn họ dường như đều không nghi ngờ gì Về thân phận này Như thể trong nhận thức của họ Thân phận của ta là không thể bị ký sinh ngoài ra những kẻ có thể đến được đệ tứ giới này ngoại trừ chuẩn ra còn có những người nắm giữ hiến hoặc có bảo vật hiến mới có thể vậy thì bỏ qua những người đã biết kia hẳn còn không ít hơn 4 năm vị thậm chí là nhiều hơn nữa đang ẩn giấu ở trong đám người của tiên cung này và trong số họ hẳn là có một số giống như lý tiên kiêu muốn làm dậy sóng thời không để đạt được mục đích của bản thân họ chính là những viên đá của tàng Hứa Thành đặt ngọc giản trong tay xuống Đi về phía đầu kia Cầm lấy ngọc giản mới Tiếp tục xem xét suy nghĩ không ngừng Vì vậy thực ra điều này Cũng có thể thử xem như một trò chơi Tứ sư huynh Người muốn chân náp kẻ vi phạm Còn ta muốn âm thầm thúc đẩy Và bảo vệ những kẻ vi phạm này Đồng thời bản thân những viên đá này Cũng phải tự bảo vệ tốt cho mình mới được Còn sự thất bại của Lý Thiên Kiêu Chính là vì hắn có chút nóng vội Đương nhiên điều này cũng do thần vận đó của hắn quyết định. Nếu ngày đó hắn không làm như vậy, hắn đã không còn cơ hội. Tuy nhiên người này ẩn giấu quá sâu, nên ta rất khó tìm thấy, cũng không thể thúc đẩy bảo vệ. Vì vậy bên tứ sư huynh, làm sao tìm ra được? Hứa thanh suy nghĩ, và thời gian cùng với sự tra cứu trầm tư của hắn nhanh chóng trôi qua. Khi ánh tà dương vung vẩy ánh sáng cuối cùng ở chân trời, hứa thanh rời khỏi truyền pháp các, trở về thiếu cực cùng, trong lòng hắn. Đã có một phương pháp Ta không cần tìm ra tất cả viên đá Ta chỉ cần khiến họ cẩn trọng hơn Thậm chí trở nên cảnh giác Nảy sinh cảm giác nguy cơ là được Còn về phía tứ sư huynh Ta ở trong bóng tối Hắn ở chỗ sáng Nhưng sự sáng này lại không triệt đề Như vậy hãy để cho sự sáng tỏ Trở nên triệt đề hơn một chút Nếu có thể khiến hắn rơi vào tự chứng mình Thì càng hoàn mỹ Hưa thành nhỏ mắt lại Trong thiếu cực chính nhiệt Hắn nhắm mắt lại, truyền thần niệm đến Bách Hoa Cung. Trong Bách Hoa Cung, Hồ Mỹ Nhân đang lười biến nằm ở đó trò chuyện với đám oanh oanh yên yến xung quanh, nhớ mày trong lòng oán trách một tiếng. Tên xấu xa, bây giờ là cánh cứng rồi, lại dám sai bảo ta đi làm việc. Nhưng mà dáng vẻ bá đạo này lại khiến người ta càng thích hơn nhỉ. Hồ Mỹ Nhân liếm môi, khẽ cười một tiếng. Vài ngày sau, trong cực quang tiền cung vốn yên bình, có một tin đồn, trong thời gian ngắn ngủi đã trở thành cơn báo. tin đồn thứ nhất nói rằng có người ngoài đoạt xá thành tu sĩ tiền cung ẩn nấp trong tiên cung mưu đồ bất chính hơn nữa số lượng không ít tin đồn thứ hai mũi nhọn phong mang chỉ về phía đệ tứ trân quân đệ tứ trân quân chính là thủ lĩnh của những kẻ đoạt xá này chương một nghìn câu cá mục đích của hơi thành rất đơn giản những kẻ ngoại lai này đều ẩn giấu rất kỹ lợi tâm cơ không phải tầm thường không một ai là kẻ đơn giản Trừ khi là có một số yếu tố không thể thay đổi Như Lý Thiên Kiêu Mới bật đặc dĩ và hành động dù có nguy cơ bại lộ Nếu không muốn tìm ra họ Thì chẳng khác nào mò kim đáy biển Độ khó không nhỏ Xét cho cùng, đối với những kẻ này Mỗi người đều có mục đích khác nhau Nên rất khó tìm ra điểm đặc biệt Còn về ý thức giáng lâm Nếu có tầm ẩn nấp càng khó phân biệt Trong đó có những kẻ có mục đích Sẽ gây ra sóng gió thời không thể còn tốt Ơ Thành vẫn có chút nắm chắc Để từ từ tìm ra họ Bởi vì trong đoạn lịch sử này Thân phận của bản thân hắn như ngọn đuốc trong đêm đen Tự nhiên sẽ thu hút Như sự tiếp cận của Lý Thiên Kiêu Như sự theo đuổi của Trung Chỉ, Như sự xuất hiện của nữ từ kiểu ngạn Đều lấy thân phận của bản thân hắn Làm điểm neo Tùy vậy, việc này cần phải có thời gian Ngoài ra, trong những kẻ ngoại lai này Không biết có bao nhiêu kẻ Chọn con đường đi ngược lại về sông gió thời không ví dụ như một số kẻ tuân thủ trật tự họ chọn để lịch sử tự phát triển loại người này nếu tiếp tục an phận thực sự là một kẻ bảng quan thì trong thời gian ngắn càng gần như là không có sơ hở nào càng khó tìm kiếm nếu như vậy đã không thể tìm ra những kẻ ngoại lai ẩn nấp vậy thì ta sẽ dùng tin đồn đầu tiên để thông báo cho họ từ nay về sau phải hành sự cẩn thận hơn như vậy dù ta không tìm được nhưng tinh hoàn tử muốn tìm ra họ Muốn đi sửa chữa Cũng sẽ trở nên khó khăn Còn về tin đồn thứ hai Trong thiếu cực biệt Hứa thân gần đầu lên nhìn bầu trời Để người sáng suốt càng sáng suốt hơn Dùng cách thức tin đồn Trực tiếp vén màn thân phận của đối phương trong mắt hứa thành lóe lên Từ sáng ngủ ám Còn về việc thời đại này có tin hay không Thì không quan trọng Điều quan trọng là những kẻ ngoại lai giống như bản thân Sẽ tự cân nhắc Đây vốn là tín hiệu truyền cho bọn họ Đồng thời thế chẳng phải cũng là một sóng gió trong đoạn lịch sử này hay sao ván cờ với lý thiên kiều đó ta đã thắng nửa đầu còn nửa sau là đệ tứ chân quân thắng hiện tại ván cờ thứ hai này không biết đệ tứ chân quân sẽ ứng phó thế nào nếu có thể rơi vào tự mình chứng minh vậy thì tốt hứa thanh trầm ngâm hắn biết điều mình cần làm bây giờ là ẩn mình rồi âm thầm quan sát xem ra trong tiên cung này trong cơn sóng gió tin đồn sẽ có những sóng gió gì ngoài lợi thế ta có được trong bóng tối ra trong trò chơi lịch sử này ta còn có lợi thế thứ hai hắn nhìn về phía bách khoa cùng nê hồ ly không nằm trong nhận thức của mọi người tất cả những người tiến vào đệ tứ giới thực ra đều có dấu vết trong mắt của người có tâm nếu phân biệt kỹ có thể tìm ra độc mảnh mối duy chỉ có chỗ nê hồ ly khác biệt trước đó không có dấu vết nên sự tồn tại của nó đối với hứa thanh mà nói có tác dụng không nhỏ vài ngày sau tác dụng của tin đồn mỗi người một ý dù đã lan truyền trong tiên cung nhưng đối với người thời đại này mà nói cái gọi là tin đồn này đa số chỉ là cười trừ xét cho cùng đây là cực quang tiên cung tuy các vị tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn vì đến từ những tiểu thế giới khác nhau cho nên không hoàn toàn hòa thuận cũng tồn tại một số mâu thuẫn nhưng về phương hướng lớn lý niệm của bọn họ là thống nhất lẽ có tiên tôn cao cao tại thượng Nên giữa các tiền chủ Căn bản không thể xuất hiện vấn đề quá lớn Vì vậy về việc có kẻ ngoại lai đoạt xác Có cũng được, không có cũng chẳng sao Thực ra chẳng khác biệt mấy Hơn nữa bản thân việc tin đồ này xuất hiện Trong mắt người thông minh Tự nhiên có thể nghĩ ra ắt có mục đích nhất là khi trong đó Đề cập đến đệ tứ chân quân Nên các tù sĩ trong cùng tiền Đa số đều quan sát Nhưng so với bọn họ Những kẻ ngoại lai ẩn nấp trong đám đông Từng người đều cực kỳ cảnh giác Nhận thức khác biệt Tự nhiên khiến cho bọn họ lập tức đoán ra nguyên do Cũng nhìn ra vấn đề Nhưng bấy giờ Trong đám tù sĩ tiên cung, Trung chỉ vừa tò mò lắng nghe mọi người bàn luận chuyện này Vừa gật đầu tán thành Trong lòng cũng có cảnh giác Có cảm giác đấu pháp Đệ tứ chân quân kia Quả nhiên như tà phán đoán là kẻ ngoại lai Chỉ là không biết người truyền tin tức này ra là ai Đây là đáng nhắc nhở mọi người Còn chỗ hứa thành Cũng không biết có mấy tin ta nhắn Nhờ địa linh truyền đạt Có đến được đệ tứ giới này hay chưa Lại như ở phiên Nam tiền cùng Trong khách điện Nước từ cửu ngạn đang ngồi thiền Nghe nữ tỳ ở bên cạnh báo tin Về ngoài nàng tỏ vẻ không quan tâm Nhưng trong lòng lại nổi đến sự cẩn trọng Đệ tứ chân quân Khỏi trách hắn lại xuất hiện Trong cuộc tranh đấu giữa Lý Thiên Kiều Và cực Quang thiếu chủ Mà thân phận của Lý Thiên Kiều đã rõ ràng Nhưng xem hành động của đệ tứ chân quân này Là đi ngăn chặn sóng gió Việc này không xung đột với mục đích của ta Nhưng cũng phải cẩn thận một chút Nữ từ kiều ngạn trầm ngâm Những suy nghĩ tương tự đều đang xuất hiện Ở những nơi khác nhau trong tiên cung Chỗ kiếm lô tất nhiên cũng không ngoại lệ Sự ẩn nấp của hai người thiên quân và tịch dị Có thể nói gần như hoàn hảo Nên sau khi bị đệ tứ Trần Quân phát hiện Trong lòng hai huynh đệ bọn họ Luôn phân tích chỗ sơ hở Cũng ít nhiều có được một số câu trả lời Giờ đây lại cảm nhận được tin đồn đây là có người đang nhắm vào vị kia rồi để họ đấu đi không liên quan đến chúng ta chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua khoảnh khắc kiếm phôi hoàn toàn lóe sáng là được trong kiếm lô hai kiếm phôi khẽ va chạm với nhau truyền sát thần niệm không biết vị trong tin đồn kia lúc này lại đang suy nghĩ gì thiên quân và tịch dị cười lạnh chuyện này có khả năng là do lý tiên kiêu kê làm cũng một phần khả năng là do tà linh tử mà đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy gây ra nhưng dù thế nào cũng khiến chúng ta rơi vào thế bị động. Trong đệ tứ điện, Chu chính lập trầm giọng lên tiếng nhìn về phía tinh hoàn tử đang ngồi xếp bằng không xa. Tinh hoàn tử nghe vậy truyền ra giọng nói bình tĩnh, không cần hoảng loạn. Trạng thái của người như vậy chính là điều mà kẻ sau mong muốn. Hơn nữa người vẫn còn tinh thiếu một người. Chuyện này không phù hợp với lập trường của mấy vị kia. Đây là hành vi của người đó. Chu chính lập trầm ngâm Trong đầu hiện lên thân ảnh bên cạnh Lý Mộng Thổ Ngày đó ở bên ngoài tiên cung Người nói đến người ở cửa tiên cung Không phải tinh thần nhưng vẫn có hiến kia Chính là người này Tinh hoạt tương gần đầu anh mắt theo cửa điện nhìn ra bầu trời bên ngoài Trong đôi mắt ẩn chứa Hàn quang lạnh lẽo Chuyện tin đồn nếu đi để ý khó tránh khỏi tự chứng minh Mà với thân phận hiện tại của ta Không cần phải quan tâm tới chuyện này Nên trọng điểm không phải là tin đồn Mà là tìm ra người này ngoài ra hành động này của người này thực ra cũng đã bộc lộ thân phận của hắn trong lòng ta đã có phương hướng đại kháng ánh mắt của tinh hoàn tử rơi xuống thiếu cực điện ở phía đông hy vọng là thân phận ta đoán như vậy mới thú vị lầm bầm tinh hoàn tử đứng dậy về mặt bình tĩnh bước ra ngoài chủ chính lập ở bên cạnh thấy tinh hoàn tử sắp ra ngoài liền khẽ lên một tiếng đại nhân về chuyện này chúng ta nên ứng phó thế nào tinh hoàn tử không quay đầu Khi bước ra khỏi đại điện, tiếng nói chuyển đến. Ta vốn đã có ý định gần đây cho những người đó một số gian đề, nhân cơ hội này tự nhiên càng tốt. Còn người cũng không cần luôn giấu tài trước mặt ta. Với tâm trí của người, tự nhiên biết cách xử lý chuyện này đúng đắn, nên những việc ta dặn dò người trước đó có thể đi làm rồi. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của Tinh Hoàn tử biến mất, còn trong đại điện, chủ chính lập vẻ mặt như thường, khiến mỉm cười. Tin đồn thuộc một loại âm mưu. mà cách ứng phó với âm mưu, tự nhiên là dương mưu. Tuy nhiên đối mặt với vị có vòng mang lộ rõ này, tất nhiên là phải giấu tài. Chính ngọ giữa trời, bên ngoài kiếm lô, thân ảnh của Tinh Hoàn Tử từ hư vô bước đến, nhẹ nhàng lên tiếng nói ra một câu. "Có kẻ không an phận, vậy đêm nay ta sẽ đuổi đi một số người để răn đe kẻ khác." Giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Sau khi nói xong, Không để ý đến sóng gió trong kiếm lô của thiên quân tịch dị Mà suốt người rời đi Khi xuất hiện một lần nữa Đã ở nơi bế quan của học cung Chỗ lý tiên kiều đang ở Cùng với giọng điệu bình tĩnh Nói ra những lời nói tương tự Tiếp đến là điện của nữ tử kiều ngạn Hai người không gặp mặt Đệ tứ Trần Quân chỉ đứng ở bên ngoài điện Nhẹ nhàng lên tiếng Âm thanh người khác không nghe thấy Nhưng lại rõ ràng rơi vào tâm thần của nữ tử kiều ngạn Khi tâm thần của nàng chấn động Đệ tứ Trần Quân đã đi xa Không chỉ mấy kẻ này, trên đường Trung Chỉ đi tới thiếu cực điện, thân ảnh của đệ tứ Trần quân cũng từ hư vô bước ra, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống người Trung Chỉ. Trong lòng Trung Chỉ chìm xuống, bề ngoài tỏ vẻ cung kính, đang định hành lễ thì lời nói của đệ tứ Trần quân vang vọng, sau đó cũng rời đi, hướng tới nơi khác. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ tiên cung, tất cả những người đã được tinh hoàn từ xác định thân phận, đều lần lượt nghe thấy câu nói này, cảm nhận được sự sát phạt trong lời nói. đây là đang nói rõ ràng cho người khác biết hắn đệ tứ trần quân sẽ làm gì chính là đêm nay thế là chính ngọ trôi qua mặt trời lặn trong một mảnh yên tĩnh có dòng chảy ngầm đang động cuối cùng khi màn đêm buồn xuống trên bầu trời lấp lánh ánh sao một vầng trắng sáng từ từ mọc lên tỏa xuống ánh sáng bạc dịu dàng giống như làn sương mỏng bao phủ tiên cung trong màn đêm u tối này thêm vào cho tiên cung vài phần huyền bí và mờ ảo khiến nó ẩn hiện như ảo ảnh trong giấc mơ vậy trong ngảo ảnh tiên nhạc của thiếu cực điện bay bay tiền nữ khiêu vũ uyên chuyển trong kiếm lô Thiên quân tịch dị im lặng cảnh giác bát phương trong nam khánh điện nữ từ kiều ngạn nghiêm trận chờ đợi trong thiếu cực điện đêm nay trung trì không về chỗ ở mà đợi ở trước điện màn đêm dần sâu dần Cho đến khi màn trăng sáng tỏ khiến làn càn ngọc ngói của tiên cung lấp lánh rực rỡ như vô số ngồi xào lấp lánh trong hình lôi điện phụ trách hình phạt xét đánh Một vị hình quan đang ngồi xếp bằng Từ từ mở mắt ra Vị hình quan này là một trung niên Trên khuôn mặt cương nghỉ Toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm Lúc này đứng dậy, lật tay Trong tay xuất hiện một ngọc giản Trong ngọc giản này ghi lại sơ đồ vận hành của tiên cung Bố trí luân phiên các tiên cung Còn có tin tức về trận pháp tiên cung Quan trọng nhất là Về động tĩnh cụ thể của ba vị chân quân đầu tiên Nhìn chăm chú vào ngọc giản này Trong mắt của vị hình quan này lóe lên u quang, lầm bập Nắm được những thông tin này Đủ để ta tạo ra sóng gió với hành vi phản bội tiên cung Phản bội cung này, nghĩ đến sóng gió gây ra Sẽ khiến thành kiếm gãy trong cơ thể ta càng thêm hài lòng Trong 1158, ai là quân cờ, ai đứng bày cục Màn đêm như dòng chảy ánh sáng, lấp lánh bạc, bao phủ cung điện tiên giới nhưng không thể che lấp tiếng nhạc và tiếng chìm hót từ bách khoa cung vọng lại. phiêu diều bay đến, rơi vào trong tay Trung Chỉ đang đứng ở bên ngoài thiếu cực điện. cũng truyền vào trong điện được Hứa Thanh nghe thấy. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng ngoài điện. hôm nay Trung Chỉ có chút kỳ lạ. trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia suy tư. trước đây tên tùy tùng này thường rời đi khi màn đêm buông xuống, trước khi bản thân có thông báo khác. nếu không việc đi theo mình muộn như vậy không nhiều lắm. Nghĩ đến đây, Hứa Thành giờ tay lên Lấy ra bàn cờ, nhẹ nhàng cất tiếng Trung chỉ Tên Tùy Tùng ngoài cửa, ngay vậy lập tức Quay đầu, nhanh chóng bước đến gần cửa điện Thiếu chủ, tiểu nhân ở đây Lại đây đánh với ta Một ván cờ Ánh mắt của Hơ Thành giờ ở trên bàn cờ Tùy ý truyền ra lời nói Vâng, Trung chỉ vội vàng gật đầu Chạy đến trước mặt Hứa Thành Hứa Thành lấy ra một quân cờ, đặt xuống bàn cờ Quân cờ rơi xuống Tiếng gió nổi Gió lạnh trong đêm, gào thét trong hình lôi cung Trong gió, vị hình quan trung điên kia bước chân nhanh hơn Thân phận của ta rất có thể đã bị người khác nắm bắt được Nên những dấu hiệu ở trong hình lôi cung hôm nay Đều khiến ta có cảm giác cấp bách Hơn nữa thông tin về động tính của ba vị chân quân kia Cũng chỉ được viết vào hôm nay Vừa tiến bước về mặt tưởng trường bình thường của vị hình quan này dưới đó có suy nghĩ lan tràn Mờ hồ cảm giác dường như nếu không hành động đêm nay Sẽ không còn cơ hội nữa Chuyện này quỳ dị Hình quan trung niên nhau mắt lại Trong mắt lộ ra một tia sáng u ám Có người đang dùng ta làm mồi nhử Muốn ép ta ra tay hôm nay Bởi vì những thông tin ta nắm được Thực sự có tính thời hiệu Nếu trễ thì tác dụng của nó Không đủ để hỗ trợ cho hành vi vạn cung này Lan sóng gây ra Cô không phù hợp với yêu cầu của ta Vì vậy dù nhìn thế nào Hành động đêm nay đều là cơ hội cuối cùng. Thêm vào đó là những tin đồn gần đây. Hình quan trung niên tự như có suy nghĩ kẻ câu cá là người tung tin đồn hay là người trong tin đồn đây. Nếu người sau thật sự là đệ thứ chân quân vậy thì mục đích của hắn là kẻ cầu cá trước. Nhưng cũng có thể người tung tin đồn chính là vị đệ thứ chân quân này dùng cách này để làm rối loạn nhận thức của người khác khiến họ nghĩ rằng có một kỳ thủ đang đối chọi với hắn. Từ đó dưới nhận thức sai lầm này xuất hiện sai lầm lớn hơn nghĩ đến đây trong mắt của vị hình quan trung niên lóe lên hàn quang nhưng bất kể thế nào đã tính toán cả ta ta linh tử vào trong vậy thì trong khoảnh khắc tiếp theo các đột nhiên tâm thần lay động suy nghĩ bị gián đoạn bước chân cũng dừng lại Thần tình trong khoảnh khắc này trở nên nghiêm túc cúi đầu thì lễ về phía trước sư tồn phía trước của cả trong đêm tối bước ra một người Người này là một lão giả, mặc đạo bào của hình lôi cung, tự mang uy nghiêm, lúc này bước ra, anh mất dừng lại trên người hình quan trung niên, chậm rãi nhíu mày. "Quê như vậy rồi, ngươi vội vã đi đâu, có chuyện gì?" Hình quan trung niên trong lòng căng thẳng, thực sự người trước mắt này là sư tôn của chủ nhân thân thể này, hơn nữa còn là chấp sự hình lôi cung, nắm giữ quyền lực rất lớn. Tuy bình thường lạnh nhạt với gã, nhưng uy nghiêm trong ký ức rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trước đó có vài lần Đối phương dường như có chút nghi ngờ về thân phận của mình Lúc này phải cẩn thận đối phó Nghĩ đến đây, hình quan trung niên khẽ cất tiếng sư tôn Gần đây dương khí của đệ tử lôi quang quá mạnh Định đến lôi chỉ một chuyến Thu thập một ít ánh sáng dạ lôi Để trung hòa lôi pháp trong cơ thể Lão giả nghe vậy Ánh mắt như điện Xoẹt qua người đệ tử trước mắt Giấy mắt của lão dường như có thể xuyên thấu tất cả Thấy được trong cơ thể vị đệ tử này Quả thật dương lôi quá nhiều Mới khẽ gật đầu Truyền ra lời nói ý vị sâu xa Gần đây tiên cung có chút tin đồn Nhưng vị tiên chủ Mà mấy vị cung chủ cùng với trưởng lão Đều chưa từng chỉ thị Lão phù cũng không điều tra quá nhiều Còn ngươi đây Sau này nếu có tiền thức gì Có thể nói cho ta biết Nói xong Lão đầu thân ảnh Hòa vào trong bóng đêm Không còn thấy tùng tích, Còn hình quan trung niên. cuối đầu dưng vâng, lại đợi một lúc rồi mới bước đi dần dần đi sao cho đến khi thân ảnh của gã hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, thân ảnh của vị chấp sự hình lôi cùng lão già kia lại xuất hiện. nhìn về phía già, anh mất tràn đầy sự thâm thúy. anh mất phía sau khiến hình quan trung niên cảm thấy áp lực rất lớn. nhưng may mắn không lâu lắm anh mất rời đi. điều này khiến cho gã thở vào nhẹ nhõm bước đi càng nhanh hơn. định đến là một trận pháp truyền tống xa ở bên cạnh lôi trì. điều kiện cần thiết để kích hoạt trận pháp gã đều đã nắm được vì vậy đêm nay gã chỉ cần bước chân vào trận pháp truyền thống thành công kích hoạt rời đi là có thể truyền tin tức ra ngoài lấy việc này làm cơ sở cho việc phản cung đây là đạo của gã gã muốn tiến hành phản cung ở đây dù vi phạm lịch sử chưa cần thành công cho dù đoạn lịch sử này là hình chiếu phản chiếu thì cũng không sao tàn kiếm hiến bảo trong cơ thể sẽ được nuôi dưỡng ở mức độ cực lớn từ đó mở ra sự phát triển lớn hơn. Nhưng tiền quyết là ta phải sống sót rời đi. Trong suy nghĩ, gã càng lúc càng gần lưu trì, và cùng với khoảng cách tiếp cận, một làn sóng thời không mà chỉ những người có hiến pháp thời gian mới có thể cảm nhận được đang liên tục tăng cường, liên tục giữ rồi. Như ngọn đuốc trong đêm đen, chiếu vào cảm nhận của hớ thanh. Sắc mặt của hắn như thường đặt cuốn cờ trong tay xuống bàn cờ. Hắn không biết được vị đệ tứ chân Quân muốn làm gì đêm nay. nhưng sự bất thường của lý mậu thổ khiến hắn có suy nghĩ. Ngoài ra mấy ngày nay hắn cũng đang chờ đợi phản ứng của đệ tứ chân quân đối với chuyện tin đồn. mà lúc này xuất hiện làn sóng từ không như vậy. hứa thành đột nhiên cất tiếng. trung chỉ người có phải gặp chuyện gì cùng bản tọa đánh cờ một bộ dáng bất an trong lòng thế. trung chỉ nghe vậy có chút do dự. sau đó chú ý thấy vị thiếu chủ trước mắt này quét mắt qua mình gã cười khổ. Quả nhiên không giấu được thiếu chủ hay Hôm qua tiểu nhân từng tỏ tình với tiểu huệ Của trường Linh Cung Nàng tuy chưa từ chối Nói là muốn suy nghĩ thêm một chút Nên tiểu nhân vẫn luôn nhớ chuyện này Hứa thanh mỉm cười vẫy tay Được rồi Trong lòng đã có việc Thì không cần phải tiếp tục đánh cờ nữa Ngươi đi mời đệ tứ chân quân Vẫn là cùng tứ sư huynh đánh cờ Mới có hương vị hơn Trung chỉ nghe được lời nói này Trong lòng lại do dự ra không nghĩ nhiều bởi vì trong ký ức vị thiếu chủ trước mắt này với đệ tử chân quân vốn quan hệ rất tốt hơn nữa trước đây còn thường xuyên đánh cờ cùng nhau chỉ là hiện tại cực quang tiên chủ sắp đến phiên trực trong cả tiên cung chỉ còn lại một vị chân quân mà thôi nên nhiều việc hơn mới như không thường lệ đây có lẽ là một cơ hội nếu có thể khiến vị này tham gia phá hoại chuyện của đệ tứ chân quân vậy thì thú vị rồi trong lòng chung trì, ý nghĩ lóe lên trên mặt lại lộ ra vẻ do dự Lại sao nữa?" Hứa Thành nhíu mày, "Thiếu chủ, hôm nay chân quân có lẽ không có thời gian." Chung Chỉ vội vàng cất tiếng, Hứa Thành nhìn về phía Chung Chỉ. Trong đầu Chung Chỉ suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, lời nói lại tiếp tục. "Thiếu chủ, tiểu nhân nghe nói chân quân đêm nay phải đi làm việc lớn gì đó." Hứa Thành giật mình, Người nghe ai nói? Làm việc lớn gì?" Tin đồn giữa các đệ tử, gần đây không phải có tin đồn sao? Sau đó từ tin tức truyền ra từ phủ chân quân, Đêm nay Trần Quân phải đi bắt người nào đó Trung Chỉ cẩn thận sắp xếp lời nói Hứa thành nghe vậy Nụ cười dần thu lại trong mắt giấy lên một tia sắc bén Tin đồn loại này đều là hư vô mờ mịt Sao có thể tin được Hơn nữa người tung tin đồn thường là kẻ được lợi nhất Đặc biệt là liên quan đến tứ sư huynh ta Mà tứ sư huynh làm việc cho tiên cung khỏi tránh khỏi có người sẽ không hài lòng trong lòng Lấy đó để bôi nhọ Chuyện này ta vốn tưởng mọi người đều cười xòa cho qua không ngờ vẫn còn bàn tán sao Người ngày mai truyền khẩu huấn của ta trong tiên cung không cho phép tin đồn này xuất hiện nữa đặc biệt là người cũng phải quản tốt miệng của mình hứa tên quở trách trong lòng chung chỉ thầm than mà dưới nhận thức và tư duy quen thuộc gã tự nhiên nhìn ra vị trước mắt này thật sự có suy nghĩ như vậy vì vậy trong lòng hiểu rõ muốn mượn thiếu chủ đi phá hoại chuyện đệ tứ trần quần độ khó quá lớn nên vội vàng gật đầu dưng vâng Lúc này hứa thành sắc mặt mới dịu đi một chút anh mắt quét qua trung trì Nhẹ nhàng cất tiếng Tuy nhiên tin tức của người khá linh thông đấy Thích rõ la tin tức như vậy à Trung trì giật mình Vội vàng lên tiếng Vì làm việc cho thiếu chủ nhất định phải linh hoạt một chút Hứa thành nghe vậy mỉm cười Được rồi Người theo ta nhiều năm Tính cách ta đều biết Gần đây người cũng thật thà vất vả Ta thấy sắc mặt của người gần đây càng lúc càng tá nhợt Đi xuống nghỉ ngơi cho tốt Còn về phía tiểu huệ Ngày mai ta bảo người giúp ngươi một tay Trung trì làm ra vẻ cảm động Cúi người thật sâu Sau đó trong lòng tiếc nuối rời đi Nhìn bóng lưng của Trung trì Hứa Thành nhào mắt lại Ánh mắt rời đi Nhìn về phía lối trì Nơi đó chính là khu vực Mà trong cảm nhận của thời không Càng lúc càng dữ dội Lúc này làn sóng này Trong mắt của Hứa Thành Giống như biển lửa ngập trời Xem ra Đây chính là câu trả lời Của đệ tứ chân Quân Dành cho ta rồi Có người đang thay đổi lịch sử ở đó Vậy thì ta ở đây Đi hay là không đi Nếu không đi, đệ tứ Trần Quân thành công ngăn cản Khiến trật tự hoàn thành Thì tương đương với viên đá trong tay ta Vớt đi một phiên Hứa thanh trầm ngâm Liếc nhìn cục diện còn lại ở trên bàn cờ Cầm lấy quân cờ tự mình đặt xuống Mà gió đêm ở bên ngoài Lúc này cũng càng thêm gào thét Trong mơ hồ của kỳ cục Có người cũng đang đặt quân cờ Vì vậy thân đành của hình quan trung niên Trong gió phóng nhanh Tốc độ càng lúc càng nhanh Cho đến khi lướt qua bên cạnh lưu trì Hướng về phía trận pháp truyền thống Nhanh chóng tiến tới Trong khoảnh khắc đã tiếp cận Nhưng ngay khi gã bước vào phạm vi của trận pháp chung quanh chấn động Dường như có phòng ấn vô hình bao phủ nơi này Một luồng hàn ý cũng từ bên ngoài cơ thể gã Trong trước mắt xăng trào Nhanh chóng lan tràn ra toàn thân Trở thành sắc bén Phong tỏa tâm thần của gã Cùng lúc đó có một giọng nói bình tĩnh vang lên Tà linh tử ta đã đợi người rất lâu. trong hư vô, Từng sợi xiềng xích đại diện chốt trật tự xuất hiện từ hư không, bao phủ khắp nơi, mà ở chính giữa những sợi xích này, thân này của đệ tứ chân quân đã từng bước từng bước trên xích sắt đi tới. theo sự tiếp cận, uy áp kinh khủng kinh thiên động địa, vô số xích sắt rung động truyền ra âm thanh len keng, mà những âm thanh này giống như lời nói trật tự của thế gian này, khiến thời không dậy sóng bình ổn, khiến mọi việc mất trật tự đều đang quay về con đường vốn có. tình hoàn tử hình quan trung niên trầm giọng cất tiếng cho dù hiến của người với hiến của đệ tứ chân quân là cùng một đạo thì có làm sao gần như ngay khi lời nói của hình quan trung niên vừa truyền ra thì một luồng kiếm khí sắc bén từ trong cơ thể của gã đột nhiên bùng nổ phía sau gã một thanh kiếm sắt vỡ nát nguyễn hóa ra ngay khi xuất hiện sát ý tuyệt thế đã cuộn trào đồng thời vào lúc hai người ra tay trong hình lôi cung Sơ Tôn của hình quan trung niên, vị lão giá chấp sự kia, lúc này trong mắt lóe lên u quang, nhìn về phía trận pháp truyền thống, khóe miệng của lão nở nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm: Tình hoàn tử, người đang cầu cá, không biết có biết được không, ta đang câu ngươi. Hết chương 1158, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.